Người Hán chúng ta cũng coi Có mới nói cũ là hành vi vô sĩ Viên thừa Chí đang dựa sát Uyển Nhi dưới gầm giường ngay đến đây bỗng rung mình một cái Lùi ra một tớt da thịt hai người không tiếp xúc nhau nữa Uyển Nhi cũng động tâm nghĩ bụng Phen này Mình vào cung là để báo đáp ơn nghĩa Của Duyên tướng công Liều mạng giúp chàng tìm hạ của nương Bây giờ cùng chàng trốn dưới gầm giường Chỉ là chuyện bất đắc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 Hừa chí và uyển nhi đều khá gật đầu thầm nghĩ thì ra chuyện xích mích giữa tiên đua phái và ngũ độc giáo xuất phát từ đây vậy là hoàng một đạo nhân chưa chết chỉ bị nhốt thôi hai hồng dược đột nhiên la lớn thằng lói họ viên đang dùng kim xà kiếm lại dùng kim xà truy phóng chết lũ chó như vậy thì tấm bán đồ chắc chắn cũng lọt vào tay của hắn rồi nhất định